Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net vợ về thăm bá cũng lâu lâu rồi, năm xưa thì phải. Tôi không nhớ lắm, chỉ biết lúc ăn cơm bá có hỏi han mẹ vợ tôi ở ngoài này, rồi bộc bạch câu chuyện làm dâu xứ lạ. Bà nói gốc gác của nhà chồng mình hình như là đến từ Vân Nam, dòng dõi của nhà chồng vốn là dân du mộng rất sỏi săn bắn. Khi đến miền Tây Thanh Hóa họ bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở xứ Mường, chồng trọt sinh hoạt như người Mường ở đây vậy. Cả dòng họ cứ thế sinh sôi rồi tản đi, đến đời bố chồng vợ tôi thì quay về ngày hái thuốc, muốn kiếm thuốc quý phải đến vùng Hoàng Linh Sơn của người Dao. Thế kỷ xây dựng kinh tế mới, địa hình hiểm trở đi lại khó khăn, gần như là ông cụ đi biển biển. Bá chẳng gặp mặt mấy Vì gần quý đời ông cụ ít đi lâu, mà mỗi đợt về nhà cũng lâu hơn trước đó. dáng người quắc thước rắn giỏi, nằm không có vẻ gì là già yếu mệt mỏi. Trần khớp vẫn dèo dai mà nói năng minh mẫn. Thà nào bức ảnh trên bàn thờ ai vào cũng giật mình. Người có con mắt như ông cụ hiếm thấy lắm, đâu phải cứ muốn là có. Tôi còn nhớ lúc ra giếng rửa rau với vợ, vợ tôi trộm nói. Anh này... Này em mới được đến nhà của bá, chứ bá toàn về quê. Nhìn bàn thờ gai hết cả người. Ông cụ cứ giữ giữ kiểu gì, ánh mắt như thù hẳn ghê quá. Vợ chỉ nói như vậy chứ không nhắc gì đến ông thịm, khiến tôi không lưu tâm lắm. Dù quả là con mắt đen của ông cụ làm tôi thế nào nào như là quen quen điều gì. Nhớ lại chuyện này, tôi mới nhớ đến câu chuyện lần trước được hé mở. Rất có thể ông cụ bố chồng nhà bá vợ tôi có quan hệ bí ẩn với nhà ông thịm lắm. Hình như chỉ mình tôi được biết chuyện này, sau lần nghe ông thịm say xưa mà chắc đã lỡ nói ra cái hộp có bản tay gia nhân, tôi có dò hỏi ban, em lo sợ không nói. Chẳng hiểu vì lẽ gì hoặc vì tin tưởng, hoặc là em cũng mến tôi mà đã bộc bạch tất cả những điều em được nghe kể. Cách đây chừng độ 30 năm, người ta vẫn đồn ở xứ mường lắm điều kỳ lạ, Chuyện bùa rồi cả chuyện mo nữa Mặc dù khi ấy thôn bàn đã dần sáng sủa Có đường lớn đi gần Có điện, có nước sạch để dùng Bàn kể ông nội của em khi ấy ra cả Mà lại không có con trai Trước khi nhắm mắt có bảo bố em thì thầm gì đó Lúc ông nội tắt thở Trong khi mọi người còn ngồi thẫn thở Ông thịm đã vội đi ra góc bàn thờ Vén tấm rèm phủ lên đến chiếc hộp nhỏ Anh à Liệu đồ có phải chiếc hộp có chiếc bàn tay của gia nhân không? Tôi đã không tin, thực sự là không tin, hay là trong chiếc hộp đó chỉ còn vẹn bộ xương tay, làm gì có ai mà bảo quản được bàn tay người nguyên vẹn lâu như vậy. Bạn không biết cái hộp đó có từ khi nào, vừa nói bạn cũng vừa lo lắng, anh Bình, bạn sợ lắm, lỡ nói ra phạm phải cái gì em chết mất. Thế rồi chẳng rõ có liên quan gì hay không. Bạn đã chết tức tươi và bí ẩn Không kém gì chiếc hộp gỗ đó Giả thử không có đêm nay Và tôi không đưa tôi tắm gói nước lá Của người giao Tôi cũng sẽ cố gắng lỡ đi ký ức kinh hoàng Gần 20 năm về trước Tôi là dân công sở Có quá nhiều chuyện để lo toan Hơn những thứ dùng mình nhát gáy như vậy Mà nhớ về gia đình của ông bà Thịm Mới thiết lạ rằng bà Thịm ít nói lắm Có duy nhất một lần bà trò chuyện với tôi Vì thế tôi hay chăm chỉ lên nhà sớm, giúp cho bà làm lót sơm cho châu bò. Câu chuyện cũng chẳng có gì to thắt hơn việc hỏi vì dự định sau này, rồi kể về các món ăn món thuốc ở trong vùng. Bỗng đầu của tôi sực nhớ ra, khi nhắc đến thuốc lá, bà thìm có kể đến bà chị dâu quá cố. Người này nghe nói đã tự tiện tháo cảnh dâu trước cửa lúc ở cữ bị nhà chồng của phạt, nói gở gáy rất cay độc. Nhà này chặt tay ăn thề cũng đã từng, đừng nghĩ con dâu thì không dám động gì. Không hiểu sao tôi rất muốn quay lại Lai Châu gặp ông bà. Bắn đi lâu quá cũng chẳng có liên lạc gì với họ, thì mình thực sự không phải. Vợ của tôi đã ngủ, tôi định mà lại cuốn nhật ký xem thời. Tôi lại muốn mà lại cuốn nhật ký thời sinh viên, xem mình có ghi chép gì không. Tôi mong rằng mình không suy diễn quá nhiều, để chắc chắn nghĩ ông bố chồng nhà bá vợ tôi với ông Thịm đừng có liên quan gì đến nhau. Bà bá rất quý nhà chồng, bá khen người ông cụ và chồng hết lời. Ông cụ quá vợ sớm mà cứ ở như vậy đưa con trai khuôn lớn, sao còn lấy vợ dưới xuôi cho con nữa. Hôm chúng tôi đến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net